các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của nhà Bần nông nào có đắng gì? Đầu tiên họ phải bán tất cả những gì có như là nồi đồng, mâm đồng, bát sứ cối xay. Nhà ông Phạm tái bám cả căn nhà ba gian hai trái cột kèo bằng gỗ xoan ngâm, mái lợp rạ rầy khít được có năm bư gạo. Cầm cự được mấy hôm cuối cùng cả gia đình của ông Phạm tái chết không sót lại một ai. Làng An Đại khi đó chết chừng 3-400 người, đa phần là bẩn nông. Số sống sót là địa chủ phú nông, trung nông hoặc là một ít tá điện cấy rẽ độc tu, chứ nào đến lượt những kẻ khốn cùng như gia đình của cả tư được sống. Nhà bác tạo làm địa chủ chuyển đến nay đã được 4 đời, của này nhiều phải chất thành kho, thóc gạo để trong nhà ông 3-4 năm ăn không hết. Thế nhưng những ngày làng đói nhất, người chết như ngả giả, Ông Bá Tạo cũng không vì tình làng nghĩa xóm mà cửa cứu đói cho mọi người. Thay vì thế mà ông nuôi thêm trong nhà ba con chó dữ, giống chó Tây ông mua mỗi con hơn 200 đồng bạc, cốt để khoe mẽ với quan Tây và đám bằng hữu của ông trên phố huyện. Và bây giờ thì chúng có tác dụng giữ nhà, canh trộm chịt để, nhưng nhiều nhất là cắn đuổi những kẻ ăn xin vô phúc đến gõ cửa nhà ông, hoặc là gặp ông ở ngoài đường mà ngỏ lời cầu cứu. Đất đựng có thằng bé ăn mày chẳng biết giải dột thế nào mà túm rách cái quần của ông, trong lúc ông Bá Tạo đi lỉnh tỉnh. Ông miệng mím cười tạm thời bỏ qua cho thằng bé, rồi thậm chí còn ngon ngọt cho nó về nhà của mình. Ngày hôm ấy xung quanh nhà ông Bá Tạo, người ta dùng mình nghe thấy những lời van xin cầu cứu của thằng bé ăn mày và tiếng chó sủa ầm ĩ hung ác. Từ đó về sau không ai trông thấy mặt của thằng bé ấy nữa. Họ kháo nao rằng Họ kháo nhau rằng có lẽ nó không chết vì đói, nhưng đã chết vì cái gấu quần của ông Bá Táo và làm mồi cho mấy con chó hung tàn không khác gì ông chủ. Chuyện trong nhà của ông Bá Táo cho đến nay, ông nội tôi vẫn còn nhớ như in vào cái thời ấy. Cái biển cổ Hải Hùng đó đã trở thành một thứ huyền thoại, một dạng truyền thuyết kinh dị mà tất cả người lớn trẻ con, ông già bà cả sống suốt qua nạn đói đều phải cảm thấy kinh hoàng và ghê sợ. Nhà ông bà bá Tào có hai con một trai một gái, cả gia đình sống trong một tứ dinh rộng lớn, nam gian hai trái, lại thêm một bờ ao nuôi cá sau nhà và một mảnh vườn trồng đủ các giống cây ăn quả ngay trước mảnh sân gạch thênh thang. Vì thế mà xét riêng diện tích căn nhà của ông đất thuộc loại không lồ, chiếm cứ cả một góc làng. Nhà ông Bá Tạo không chỉ rộng lớn mà còn cao hơn hẳn các gia đình kế cận, tất cả là nhờ cái ao sâu phía sau nhà. Tổ tiên của ông Bá Tạo từ nhiều năm trước đã bỏ tiền mua lại mảnh đất ấy của một gia đình bần nông. Gọi là mua thôi nhưng mà thực chất là tổ tiên của ông Bá Tạo đã ép bà lão ấy về gánh nợ cả căn nhà đó cho mình. Sau này đập đi làm một cái ao thật sâu để lấy đất đổ nền, dựng nên căn nhà hiện tại. Ở nhà quê thường thường mấy nhà xét chung nhau một cái ao, nhất là vùng này gần biển. Hàng năm nước lũ từ thượng nguồn tràn về đất thượng mấp mé bờ ruộng. Cả làng vẫn luôn lo nạn lụt và nạn mùa mưa là người ta lại phải đi thuyền thay vì đi bộ. Năm đó có một trận lụt lớn lắm, làm vỡ không biết bao nhiêu tuyến đê sông hầm. Cả làng An Đại đều chìm vào biển nước mênh mông. Chỉ riêng có nhà ông bà Bá Tạo là vẫn bình an vô sự. Chó cắn áo rách, những người nghèo bần nông cũng đinh thì lại càng nghèo, nhưng những gia đình như ông Bá Tạo thì lại càng giàu lên trông thấy. Càng biết cách đè đầu cưỡi cổ người khác thì những kẻ như ông lại càng có thêm những khoản hoạn tài, càng có thêm thu nhập. Nhà dòng lại nêu người hay vợ chồng ông bà Bá Tạo vào ra thích chống vắng quá cho nên bỏ tiền mua thêm ba con chó giữ, vừa để giữ nhà vừa để canh trộm, vừa để ra oai với bất cứ kẻ vô phúc nào đến nhờ và ông bà để vay nợ. Ba con chó ấy trông giống hệt như nhau, chúng vừa khôn vừa to lớn, con nào con nấy được ăn thịt bò thịt lợn, cơm trắng hàng ngày, cho nên cơ thể cuồn cuộn chẳng khác gì con bê con. Tiếng sủa lại rất vang và dữ dội, trở thành một thứ quyền lực khủng khiếp luôn gầm gừ đe dọa những kẻ tới đây chạy vội. Nhà ông bá tạo tên những thành viên trong gia đình và ba con chó thì còn phải kể đến mấy người gia đinh và hai ba người hầu gái. Họ sống chui rúc trong những ổ rơm ở dưới bếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net